Mát không thể hiểu nổi. Anh suy đi nghĩ lại thêm một lúc, nhưng vẫn không có điểm nào khớp với nhau. Cả hai tin nhắn đều xuất phát từ điện thoại của vợ anh, đành vậy. Nhưng nếu đi ngoại tình thì tại sao nàng lại muốn anh biết chuyện? Trả lời. Và đúng thế, lập luận của anh đang chạy vòng tròn. Nàng không muốn. Vậy thì ai muốn? Mát lại nghĩ đến cái nụ cười đều ngạo nghễ trên mặt tóc xanh đen và bao tử anh cồn cào khi còn trẻ, anh luôn xúc động thái quá. bây giờ tưởng tượng lại thì thấy thật kỳ lạ. nhưng hồi đó mát quá nhạy cảm. anh khóc khi thua một trận bóng rổ, kể cả trận vòng loại đi nữa. ai động chạm nhẹ đến anh, anh cũng giữ trong lòng đến hàng tuần. tất cả chuyện đó đã thay đổi vào cái đêm mà Stephen MacRae chết. nếu nhà tù dạy cho Mi điều gì, thì đó là cách tự giết chết con người mình. Mi không để lộ ra điều gì cả, không bao giờ. My không bao giờ cho phép mình điều gì, kể cả một xúc cảm Vì nếu nó không bị lợi dụng thì cũng sẽ bị tức đoạt Matt cố thử điều đó ngay lúc này Anh cố giết chết cái cảm giác đang chìm xuống ở trong gan ruột mình Anh không làm được, những hình ảnh lại trở về Những hình ảnh kinh khủng xen lẫn những ký ức tuyệt vời đến đau đớn Những ký ức làm khổ anh nhiều nhất Anh nhớ lại kỳ nghỉ cuối tuần của anh và Olivia tại một khách sạn dọc đường theo phong cách Victoria ở Lênos, Massachusetts. Anh nhớ mình đã trải gối và chăn trước lò sưởi, rồi mở một chai rượu vang. Anh nhớ Olivia đỡ chân ly như thế nào, nàng nhìn anh như thế nào, và nhớ lại thế giới, quá khứ. Những bước đi do so dự, sự hãi của anh đều tan biến đi như thế nào. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xanh lục của nàng ra sao. Và rồi anh nghĩ đến việc nặng làm y hệt như vậy với một người đàn ông khác Một ý nghĩ mới đập vào óc anh Khủng khiếp và khó chịu đến nỗi anh suýt mất tay lái Olivia đang có thai Đèn đỏ bật lên, mát suýt nữa lái vọt qua luôn Anh dập mạnh thắng và khoảnh khắc cuối cùng Một người đi bộ đã bắt đầu băng qua đường Nhảy ngược lại và vung nắm đấm về phía anh Mát giữ cả hai tay trên tay lái Olivia đã phải mất một thời gian dài để thụ thai Họ đều đang ở giữa độ tuổi 30 Và trong tâm trí Olivia Thời gian đang rút ngắn lại Nàng khao khát được khởi đầu một gia đình Suốt một thời gian dài Cố gắng thụ thai của họ không đạt được kết quả nào Matt đã bắt đầu tự hỏi Không phải chỉ là những ý nghĩ phần vơ Có phải lỗi là tại anh? Anh đã bị hành hung khá nặng trong tù Trong tuần thứ ba anh vào đó Bốn tên tù đã để anh xuống Trong khi tên thứ năm đã mạnh vào háng anh Anh gần như bất tỉnh vì đau Giờ đây bỗng nhiên Olivia có thai Anh muốn khép chặt bộ não của mình Nhưng không thể Cơn giận bắt đầu tràn vào Thế còn tốt hơn Anh nghĩ là sự đau khổ Hơn cơn vặn xoắn ruột gan khủng khiếp Vì cái mà anh nâng niu Lại bị giật khỏi tay lần nữa Anh phải tìm được nàng Anh phải tìm được nàng ngay bây giờ Olivia đang ở Boston Một quãng đường 5 tiếng lái xe Từ chỗ anh đang ở bây giờ Bỏ quách chuyện kiểm nhà đi Cứ lái xe đến đó Nói rõ mọi chuyện với nàng ngay bây giờ Nàng đang cho ở đâu chứ Anh nghĩ về chuyện này Nàng có nói cho anh biết không Anh không nhớ nổi Đó cũng là một chuyện liên quan đến điện thoại di động Mi sẽ không lo nghĩ nhiều Về những thứ như vậy Nàng cho ở khách sạn Marriott Hay Hinton thì có gì khác nhau Nàng đang đi công tác Nàng sẽ di chuyển liên tục Tham sự các cuộc họp và đi ăn tối Chẳng mấy khi ở trong phòng Dễ dàng nhất Dĩ nhiên là gọi điện vào điện thoại di động cho nàng Giờ sao đây Anh không mảy may biết nàng đang ở nơi nào Và nếu anh đoán được trang nữa Gọi trước không phải sẽ hợp lý hơn sao Bất chấp tất cả những gì anh đã biết Căn phòng anh đã thấy trong điện thoại chưa chắc đã là phòng của nàng, có thể đó là phòng của gã tóc xanh đen và giả dụ anh biết khách sạn đó, giả dụ anh xuất hiện và đập cửa, rồi sao nữa? Olivia sẽ mở cửa trong trạng thái hở hang, còn gã tóc xanh đen đứng sau lưng nàng, khăn tắm quấn ngang hông, rồi mắt phải làm gì? đập cho hắn một trận như tử, chỉ tay và hô lên, aha! Anh thử gọi vào di động cho nàng thêm một lần nữa vẫn không nghe trả lời. Lần này anh không để lại tin nhắn. Tại sao Olivia không cho anh biết nàng đang ở đâu? giờ thì quá rõ rồi, phải không? Anh bạn già mát, mầm đã hạ trước mắt anh. đủ rồi. Anh thử gọi đến văn phòng nàng, nhưng cuộc gọi được chuyển thẳng vào máy trả lời tự động. Xin chào, đây là Olivia Hunter. Tôi sẽ rời khỏi văn phòng cho tới thứ sáu. Nếu có việc quan trọng xin quý vị gọi cho trợ lý của tôi là Jamin Su Bằng cách bấm thêm số máy nhánh 644 Matt làm như vậy Jami trả lời sau hồi chuông thứ ba. Đường dây của Olivia Hunter đây Chào Jami, Matt đây Chào anh, Matt